Bình An đã tới chùa Pháp Âm, trong chùa rất vắng vẻ, chủ trì không ở chùa, đến cả hòa thượng cũng lười nhát. Hòa thượng lười nhét người tới thắp hương cũng ít, chùa Pháp Âm giống hệt minh lãng, tỏa ra khí chất vô cùng ế oải lười biếng Dịch Bình An chỉ vào mấy hòa thượng đang tập 5 tập 7 nói chuyện phím, rồi trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi chương Mỹ Quân. Dựa vào họ cứu minh lãng ư Chỉ nghe thấy giọng nữ xuất hiện Tiểu tử này sao bị thương nặng thế Quái Phết thương mới của hắn ảnh hưởng tới vết thương cũ Xem ra sắp tòi rồi Dịch bình an không cần quay lại Cũng biết đạo cô Tứ Lan tranh thủ minh lãng hoàn toàn Mất khả năng phản kháng liền tự ý chạy ra Chiếm lấy cơ thể minh lãng chơi Dịp bình an tức tối quát lên với mình lãng điều chảy mở kìa Bà biết rõ hiện giờ anh ấy yếu đuối như vậy Thế mà còn chạy ra dùng nguyên khí của anh ấy Bà sẽ hạ chết anh ấy mất thôi bà mò già Quái, cứ dùng ngón chân xem cũng biết người thích hắn Nên mới nói giúp hắn như thế Bởi vì trở về chùa Pháp Âm nên ta mới chạy ra ông chuyện cũ lấy thôi Đạo cô Tứ Liên chẳng thông cảm cho tâm trạng của Bình An chút nào. Ôm lấy chuyện cũ cái con khỉ gì? Hoa thượng phản trần đâu cần bà nhớ chứ. Bình An lúc này dùng thái độ thù địch đối lại bất cứ người nào làm tổn hại tới mình lãng. Tức Tứ Liên đạo cô càng ghê gớm hơn đốt lại. Ngươi chẳng phải theo đuổi Hoa thượng tới tận chùa đó hay sao? Câu nói này gây sự chú ý tới đám hòa thượng vô công rỗi nghề kia họ háo hất cho xét bình an rồi lại thành nghĩ lẽ nào mình đẹp trai đến vậy khiến người ta phải theo đuổi tới tận đây phần đông trên mặt các hòa thượng lộ vẻ khó xử các hòa thượng lộ vẽ khó xử còn có người đọc những câu đại loại như trên đời khó vẹt toàn cả đôi mặt được mặt này mất mặt kia Cái tôi trong người dịch bình an lại bùng phát Cô điên cuồng hét lên Được mất cái con khỉ Sao hòa thượng trong cái chùa này đều có tính đó nhỉ Dũng hệt minh lãng Xem ra đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn Xin hỏi có ai biết chữa bệnh không? Một tiểu thượng quay người từ bên giếng nước Xem ra người này chỉ bảy tám tuổi Người này vừa bước ra Tất cả các hoài thực khác đều thu nghe nét mặt, tự cho là đa tình của mình. Không những thế, còn rất nghiêm chỉnh, ai việt người nấy, trong người nào cũng giống bộ dạng người tu hành. Trương Vĩ Quân vừa nhìn thấy hoài thượng kia, liền nghiêm túc gọi. Sư Thúc Tứ Lan Đạo Cô vừa nhìn thấy hoài thượng kia liền hét lên. Tỉnh nghiệp Ông có quản hòa thượng già ở trong chùa của ông không vậy? Từ sau khi Phạn Trần chết đi, các ông đã trở nên thế nào thế? Từ lâu đã bảo các ông đi làm đạo sĩ đi, lại không chịu nghe. Dịch bình an ngạc nhiên mở to mắt nhìn hòa thượng nhỏ bé đó. Cho dù nhìn đi nhìn lại, vẫn không tin nổi cậu bé đáng yêu vừa nhìn đã muốn véo má này lại là nhân vật thuộc cấp sư thúc. Người mẹ nào mà ác độc như vậy chứ Một đứa bé đáng yêu thế này Không đưa tới chương trình Con đường đầy ánh sao Hát mấy bài hát Mà lại đưa tới đây làm hòa thượng Thật là không còn thiên lý Không còn nhân tính gì nữa Tỉnh nghiệp vừa bắt mặt cho Minh Lãng Vừa ra lệnh cho đám hòa thượng Đang giả vờ làm việc kia Dìu chủ trì Minh Lãng vào phòng nghỉ ngơi Lát nữa ta sẽ tới Tỉnh nghiệp quen người đi vào chùa. Tiếp đó, một vài hòa thượng cường tráng tới nhiều minh lãng đã gần hôn ma vào. Tứ Lan đạo cô nhận thấy tróc kinh độc tỉnh nghiệp, liền biết thân biết phận ra khỏi người minh lãng. Minh, Bình an thấy tỉnh nghiệp mắt nhìn thẳng cầm chuỗi chèn hạt đi vào nhà bên. Tiếp đó khóa trái cửa lại. Bản thân cô và trương quỷ quân bị nhốt ở bên ngoài. Cô học hập định đập cửa thì trương vĩ quân liền ngăn lại. Tỉnh nghiệp sư thúc rất ghê gớm đấy. Nhưng nhỏ như vậy, sao lại là sư thúc được? Cô biết chuyện Phật sống đầu thai không? Tôi biết điều đó rất ly kỳ, nhưng sư thúc tỉnh nghiệp đúng là được đầu thai. Lúc ông vừa sinh ra đã biết nói, nói rằng ông là người trong chùa cho nên phải trở lại. Bố mẹ ông cũng không nở Nhưng cuối cùng cũng tin đây là sự thật không thể thay đổi Họ đưa ông tới chùa May mà trong cái chùa này còn người như sư thúc Nếu không, không biết còn bị minh lãng quậy tới mức nào nữa Trường vĩ quân thở dài Bình an mở to, cô lắp bắp nói Miệng bình an mở to, cô lắp bắp nói Ý anh là trong người cậu bé đáng yêu kia chứ một ông già chết tiệt sao? Đừng nên nói là ông già chết tiệt, người này là sư thúc của tôi Trường Vĩ Quân bực bội nói Được thôi, cho dù ông ta là sư thúc của anh, nhưng tại sao cứ phải chiếm cơ thể cậu bé đáng yêu này? Đã nói rồi, không phải là chiếm mà là đầu thai Vậy tại sao không tìm một người xấu hơn mà đầu thai chứ? Một đứa trẻ đáng yêu thế này Mà lại bị một hoài thượng mãi không chết hủy hoại Trương Vĩ Quân lớn tiếng nhắc Không phải không chịu chết Mà là đã chết rồi Nhưng được đầu thai thôi Ồ, hiểu rồi Cuối cùng Trên áp mặt bình an cũng lộ vẻ bao dung Trương Vĩ Quân mặc dù biết Phụ nữ rất khó đối phó Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Anh gặp người phụ nữ khó đối phó thế này Nhưng thấy dáng vẻ cuối cùng đã hiểu của cô, anh cảm thấy như được an ủi Nhưng câu nói sau đó của cô cuối cùng vẫn khiến anh tức học máu Nhưng tại sao hoàng, lão hòa thượng đó không chịu chết quách đi Còn muốn ra ngoài đầu thai làm tổ hại nghiêm trọng Tới một bông hoa nhỏ đẹp của tổ quốc ta nhỉ Bình an khó hiểu nhìn Trương Vĩ Quân đang tức tới mức muốn ngất đi Cô thậm chí còn chẳng biết mình nói sai ở đâu nữa Đúng lúc này, Hoà Thượng tỉnh nghiệp đáng yêu đi ra Tuy Bình An đã biết cho người cậu bé tồn tại Lão hòa Thượng 7-80 tuổi Thậm chí còn già hơn nữa Nhìn nhìn cậu bé đáng yêu này, cô vẫn chạy tới Muốn lấy, ôm lấy nó theo bản năng phụ nữ Cô dịu dàng hỏi Mình lãng thế nào rồi? Tỉnh nghiệp xem ra hơi mệt Có điều ông vẫn ngẩn đầu dùng ánh mắt kiên địch nói Không sao rồi, bần tăng vừa giúp hắn trừ âm khí chẳng qua là do vết thương cũ gây phiền phức Âm khí này vẫn chưa làm tổn thương tới hắn Hiện giờ hắn đã ngủ Xem ra chỉ cần chăm sóc vài hôm sẽ không sao Ô, cậu thật đáng yêu Rất giống thiên thần, thật trong trắng Bình An nhất thời không tìm được từ nào hay để ca ngợi cậu hòa thượng nhỏ này. Cô ôm lấy cậu bé, tiếp đó thơm một cái vào chiếc đầu chọc của cậu ta. Cậu bé thản nhiên như không. Chờ Bình An đặt cậu xuống đất xong, liền chậm rãi bỏ đi. Thậm chí còn chả thèm nhìn mình An đến một cái. Bình An đang buồn rào đứng đó thì tiểu hòa thượng thản nhiên nói. Ta không phải là hòa thượng mãi không chết đâu. Ôi, mặt bình an tối sầm lại Đúng là đồ hòa thượng thù lâu nhớ dài Trong một dạng vậy Quả thật đúng là cao tăng đầu thai Thật nghi ngờ Cũng thật khó tin Ngày hôm sau Minh lãng đã có thể xuống giường đi lại được Đến cả bình an Cũng phục xét đất hòa thượng đầu thai kia Sau khi minh lãng bình phục Bình an cũng an tâm hơn Tâm trạng của anh tốt hơn, kéo theo cảm giác thèm anh cũng tăng lên. Có một chú tiểu đưa buổi trưa thanh đạn tới, chỉ có cơm trắng và rau, nhưng rất ngon, khiến ai cũng đều cảm thấy thèm. Minh Lãng cảm ơn chú tiểu đó, chú tiểu đó chỉ mìm cười chào rồi đi. Minh Lãng và Bình An ăn như rồng cuốn, cả hai đều cảm thấy mùi vị vô cùng thơm ngon. Hai ngày vừa rồi liên tục lao tâm khổ tứ, Nên giờ ăn được những món ăn ngon thế này, họ hạnh phúc tới mức rơi nước mắt Sau khi ăn chưa xong, hai người đều buồn ngủ Mình lẽn đã có thể nhút nhắc đi lại được Anh muốn đi lại, anh muốn đi dạo sau núi Bình an thấy đúng như mong muốn của cô, rốt cuộc cô cũng có thể đi riêng bên cạnh người cô yêu quý Không biết chừng còn có thể kiếm chát được chút lợi lọt từ tên đầu chọc này cũng nên Mà cô chưa từng trêu gẹo tên hòa thượng này Lần này tranh thủ minh lẹn vẫn còn yếu Không biết chừng còn có thể làm gì được ăn Tới lúc đó, chịu trách nhiệm với anh thì đã đại thành công rồi Trước mắt cô hiện ra cảnh minh lạn áo quần sọc sạch máu máu ở đó Còn mình thì cười lớn sảng khoái Vỗ vào vai anh an ủi Yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm Cô lắc đầu, dừng lại, né tiếp tục nghỉ tiếp, có lẽ xã học bóng mũi ra mất thôi. Lên núi tương đối dễ dàng, phần cảnh cũng thật mê hồn người, núi cũng không cao, quay một vòng có thể trở về rồi. Bình an luôn muốn dơ móng vuốt quỷ của mình ra, nhưng lại lưỡng lợi không đủ can đảm. Thôi đành chấp nhận, quý đầu buồn bã đi theo sau minh lãng. Hai người xuôi theo đường lên đi xuống Họ phát hiện cửa sắt sân chùa đã đóng lại Minh Lãng gọi to nhưng chờ mãi không thấy ai tới Minh Lãng trèo tường vào Nhưng tường lại cao Không những thế còn chân chu không có chỗ bám tay Bình An khuyên anh trèo tường vào chùa không hay Minh Lãng mới chịu thôi Anh kéo tay Bình An định tìm cửa sau Anh đang chủ trì Thế mà đến cả chùa của mình Cũng không rõ sao Bình an hoán trách Tôi chỉ làm chủ trì mấy ngày Không những thế Cả giải đất này đã được coi là cấm địa rồi Cô đã đi qua chùa Thiếu Lâm chưa Cấm địa là khu không cho phép Bước chân vào đó Mình lãng phân bua Chùa Thiếu Lâm em chưa đi qua Nhưng em biết khu cấm của Nhật Nguyệt Thần Giáo Anh là Minh Giáo Đồ phải không Chú Thích, Nhật Nguyệt Thần Giáo hay còn gọi là Minh Giáo, là tên môn phái lớn nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếng Ngạc Giang Hồ của Kim Dung. Hát Chú Thích Bình An bắt đầu đấu khẩu với Minh Lãng đã hồi phục sức lực. Hai người vừa cãi vã cuối cùng đã tới trước cửa sân chùa. Sân đó rộng Vừa nhìn đã thấy vô số những cây cối không biết tên. Họ đi men theo bờ tường, từ đầu tới cuối bên trái là tường trắng, bên phải là cây. Con đường bùn rất rộng khoảng 2 mét ở giữa không có bất kỳ ngọn cây cọng cỏ nào. Giống như cố để, ý cố để, cố ý để như vậy. Đi được một hồi, họ mất phương hướng, không biết đi theo hướng nào nữa. Mình lãng sốt ruột. Anh bắt đầu án tháng, bình an an ủi, đột nhiên nhìn từ phía xa dường như có một cánh cửa nhỏ hỏi vội vàng đi tới, đó là cánh cửa mặt trăng bằng sắt đã dĩ từ lâu, được quay lại bằng xích đồng to, trên cửa có quả khóa đồng cũ kỹ, toàn bộ là đồng thâu, nhìn qua hàng rào vào trong chỉ thấy một màu xanh, ở giữa là con đường nhỏ lòng vòng khúc khỉu. Mình lãng ngỡ ngàng xông lên định kéo quả khoát kia, không ngờ lại dễ dàng mở được. Hai người ra khỏi chiếc cửa nhỏ định đi vòng tới Đại Điện, nhưng vừa đi được một đoạn, thì phát hiện chiếc sân này có một đoạn được xây trên vách núi, và dù nói gì cũng không thể đi vòng qua được. Trong lúc nản trí, họ chỉ còn có thể đi men theo con đường nhỏ, Thôi thì đi đến đâu hay đến đó vậy Con đường nhỏ vừa dốc vừa hiểm trở Hai người đi rất vất vả Cuối cùng Bình An cũng không chịu được nữa Cô gây sợ đòi về Minh Lãng lại muốn tiếp tục Bình An quyết không đếm sỉ tới anh Cô quay người đi lên núi Nhưng mới đi được hai bước Thì nghe thấy Minh Lãng hét lên một tiếng Cô quay đầu lại chỉ kịp nhìn thấy bóng minh lãng rơi xuống con đường núi Bình An vội vàng chạy tới, chỉ thấy rất nhiều cây cỏ trên đường đè gãy Cô chợt cảm thấy lo lắng trong lòng Sườn núi này rất dốc, may mà không có sỏi đá Nếu không, minh lãng đã lên ít dữ nhiều rồi Trên cả chặng đường Bình An kéo cây, đi xuống theo dấu vết cây bị đè Khó khăn lắm mới tới được chỗ minh lãng ngã Bình lãng đang nằm trên một gò đất nhỏ Đầu tóc bặc mũi lắm le Nhưng thần chế trái ngược lại rất tỉnh táo Anh đang cố đứng dậy Bình an dùng hết sức Mới kéo được anh đứng lên Cô lùi về sau một bước Thì dẫm hụt một cái Một chân thụt xuống đất Một chân lão đảo đứng không vững Xém tí chút nữa đã ngã Cô thử nhức chân lên Đặt trôi mặt đất Thử hoạt động một chút Dường như không có vấn đề gì Không sao chứ Mình lãng hỏi Em không sao Chắc anh cũng không sao Hình như đầu xưng lên một cục rồi thì phải Mình lãng đáp Anh dụi đầu rơi xuống rất nhiều đất Bình an nhìn thấy mẹ chỉ muốn cười liền nhanh chóng đổi chủ đề Hình như có thứ gì đó Vừa rồi anh đẹp lên Hơi mềm mềm anh à Bình Lãng cẩn thận di chuyển về phía trước cái hố đó Chắc đây không phải là một ngôi mộ chứ Bình An nhợt nhạt nói Anh đừng dọa em, em vốn nhắc ghen mà Không biết chừng có ai đó túm lấy chân cô Oái À, đấy là sở trường của sắc ướp đấy mình Lãng tiếp tục dọa Bình An Cho dù là ngôi mộ thì có làm sao, nếu một con ma xuất hiện lúc này thì anh vẫn có thể đối phó được mà Bình An sợ tới mức chỉ trực lao vào lòng Minh Lãng, có tranh thủ sờ mó một chút nhưng chưa làm được gì đã bị Minh Lãng đẩy ra Trên khuôn mặt Bình An lộ ra nét mặt phức tạp, bất lực, lãnh cảm, đồng tính May mà Minh Lãng không nhìn thấy, anh dơ tay đào cái hố đó Giống như tìm lại của hồi môn đã được giấu mười mấy năm nay của mình vậy Khoảng 2 giờ chiều là thời điểm nóng nhất Mình lãng mặt bứt mát mồ hôi Mồ hôi lẫn với cùng đất Trên mặt tạo thành từng vệ nước nhỏ Anh nhìn vào trong lỗ đó một cái Vừa rồi thứ bình an vẫn phải là một bảnh chiếu Do bị chôn nhiều năm nên đã một nét Cô dẫn thành một lỗ lớn Các sợi chiếu vàng sập giật đứng lên Ánh nắng ngã nhìn sang phía Tây Tình cờ chiếu vào hố đó Lờ mờ có thể nhìn thấy một gói màu vàng to bằng quyển tạp trí Minh Lãng nhặt một cành cây luồn vào trong hố Khi không thấy có động tĩnh gì Anh liền nhẹ theo bọc đó ra Bình An đứng ở bên quan sát Cô hồi hộp Thậm chí còn chẳng dám thở mặt Bạn tới khi Minh Lãng đặt chiếc mọc trên đất Cô mới thở vào nhẹ nhõm Bọc đó dày khoảng 2 thốn Thứ bọc bên ngoài dường như là vải đã rách gần hết Chỉ cần xé nhẹ đã mở được Bên trong là bao giấy màu nâu, đậm gói, chặt có góc cạnh Đây là giấy dầu ngăn nước Bên trong chắc chắn có thứ gì đó không chịu được hơi ẩm Mở ra xem nhé Mình lại hỏi cô Bình An đưa mắt nhìn xung quanh Chỗ này là rừng cây Nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng giống vẻ có nhà, có nhà ở Mấy gò đất nhỏ xung quanh Hình dạng xem ra rất giống các ngôi mộ Thế nhưng bì mộ thì không thể nào tìm được Cũng có thể là được hình thành tự nhiên Ai lại chôn thứ gì ở đây chứ Xem ra thứ này có niên đại lâu lắm rồi Có thể từ lâu để bị người ta quên lãng Ánh nắng vừa hay có thể tăng thêm chút can đảm cho Bình An. Mở ra xem đi. Thứ đó được gói chặt hết lớp này tới lớp khác. Mình lãng cẩn thận mở từng lớp. Bình An ngồi bên cạnh giúp anh sắp xếp lại từng lớp giấy dầu. Cô thấy gói đó càng ngày càng nhỏ, sắp nhỏ như bàn tay rồi nhưng vẫn là một lớp giấy dầu nữa. Bình An cầm một tập giấy dầu trong tay. Bức giác cảm thấy bồn trồn. Trong thứ này chắc không phải là một mảnh giấy đấy chứ. Bên trên viết, gãi gãi. Mình lẽn cũng từng nghe tấu hài của Mã Tâm Lập. Ở núi hoang này làm gì có ai chơi đùa như vậy chứ. Bình An tiếp tục đoán. Đọc quá nhiều tiểu thuyết kiếm huyệt rồi đấy. Cô cho rằng lúc này mình đang đọc tử thuyết của Kim Dung hả? Bớt tưởng tượng một chút đi Nơi này rất kỳ dị Có điều cách nghĩ này rất hợp với vài chủ tô tham tiền Lại mở ra một lớp nữa Là một quyển sách Cuối cùng mình lại đã bóc được lớp cuối cùng Trong tay anh là một quyển sách Bì màu trắng nghe Được đóng bằng chỉ trắng Quyển sách đã ngã vàng Xem ra quyển sách này đã lâu đời lắm rồi Đừng động vào, đừng động vào Bình An đã từng học bảo vệ các di sản văn hóa Cô biết thời gian lâu rồi khiến giấy trở nên giòn Người vội vàng nhắc mênh lãng Cô đứng lên, nhét tạp chí dầu kia vào tay mênh lãng Rồi khẽ năng cuốn xuất bằng hai tay Nhưng cảm thấy sách chạm vào tay rất mềm Lúc này mới an tâm Quyển sách đó không to lắm Chỉ to bằng bàn tay Bình An Bìa trước và sau được làm bằng giấy cứng hơn một chút Trên bìa giấy viết mấy chữ kiểu chữ này rất tuyệt Các chuyện đó đen nhánh đến mức sáng mức lánh Bình An vừa nhìn đã nhận ra Độ nghiệt kinh Mở ra xem thế nào Không biết chừng hòa thuật nào đó thay mức bìa bên trong lại hoàn cảnh nam nữ giao hợp với nhau cũng nên Bình An xách lại gần Cô định mở sách ra xem mình Lãng dơ tay gạt ra Tôi biết ngay từ nhỏ cô đã thích làm những chuyện đó rồi Bây giờ không được đâu Về đã rồi xem sau Tại sao? Phải tìm một nơi bằng phẳng Đặt ngay ngắn thì mới xem được chứ Bình Lạng giải thích Quyển sách này không biết chừng là di sản văn hóa Giấy ở bên trong đã mỏng hết rồi Nếu như mất rồi Có tiền cũng không lại tìm được đâu Bây giờ hãy gói lại tránh ánh nắng gắt làm tăng quá trình oxy hóa Bình An gật đầu Nhìn mình lãng bọc lại quyển sách Hai người bắt đầu tìm đường về chùa Nói quyển sách này là di phản văn hóa Đừng dễ dàng lật mở Thật ra đây chỉ là một cái cớ mà thôi Minh lãng lờ mờ Cảm nhận có gì bất ổn Anh không nói cho bình an biết lý do thật sự Dường như quyển sách này rất hữu dục Không những thế anh có cảm giác mình sẽ dùng nó Quyển sách này xuất hiện kỳ lạ như vậy Lẽ nào thực sự không cần mất nhiều công sức Mà mình vẫn tìm thấy quyển sách cổ này Nếu may mắn như vậy Tại sao thế hệ trước mình lại luôn đen đuổi như thế Không giống chút nào Giống như cuốn sách này kêu gọi anh Lần lạc đường vừa rồi của họ Giống như chính là vì cuốn sách này Nhưng rốt cuộc cuốn sách này có tác dụng gì Về tới nơi nhất định sẽ xem kỹ Thuyện sách đó được đặt cẩn thận trên bàn trong phòng của Minh Lãng, anh cẩn thận mở trang đầu tiên. Trang sách mỏng mà mềm, chữ nhỏ nhưng rõ ràng, tuy đã hơi ngã vàng nhưng vẫn không thuộc loại sẽ mũn ra ngay. Bình An cũng khẽ vv trang sách. Giấy tre Giấy tre? Được làm bằng che sao? Ừ, là loại giấy có chất lượng hảo hạn đấy. Lục Du đã từng nói loại giấy này trơn, nghẽ sang màu đen dễ viết bằng bút lông cuộn lại và trải ra lâu nhưng mực vẫn không đổi Chú Thích Lục Du sinh năm 1125 mất năm 1210 tự vụ quan hiệu phóng ông là quen thời Nam Tống là nhà thơ và là nhà làm từ một thể loại văn học ở Trung Quốc Thế Chú Thích Bình Lãng giải thích cho cô. Ừ, Bình lã... bình An nghe chẳng hiểu gì, vậy. Vậy thì, quyển sách này chúng ta cũng không biết nó có từ lúc nào. Nói tóm lại, không phải là sách bây giờ. Thôi, xem rồi nói xong. Bình An tò mò sáng lại xem, cô chỉ thấy chi trích những chữ khiến cô kêu trời. Bây giờ em tự nhận ra có rất nhiều chữ em không biết đấy. Tôi cũng chẳng khá hơn cô là mấy. Mình lãng gặp sách lại. Tôi gần như có thể nhận biết được các chữ nhưng lại chẳng hiểu gì. Phải làm sao đây? Đưa cho chùa sang sao? Dường như đây là dọc... kinh Dường như đây là thứ giống kinh thư có khả năng được lưu truyền từ chùa ra. Bình an nhìn anh khinh khỉnh. Cô biết rõ anh nỗi lòng tha muốn đọc chuyến quyển sách này. Trời tối dần, chẳng mấy chốc lại có một chú tiểu đưa cơm tới. Nhưng cho dù có hỏi gì, chúng ta cũng không trả lời. Chỉ mỉm cười nhìn họ, giống như nhân viên đưa hành lý trong khách sạn năm sao. Phải làm sao bây giờ? Hỏi cậu ấy như thế chẳng nghe thấy vậy. Bình An vừa vào cơm vào miệng vừa oán tháng. Không biết chừng, không tiện nói ra mình lãng không hiểu tại sao lại tỏ vẻ mệt mỏi Đúng rồi, anh nhìn thấy không Trên đầu anh không có vết xẹo do hương châm Tiểu anh có phải là hòa thượng giả không Bình an nhảy cẩn lên như thể Vừa mới phát hiện ra một đại lục Một đại lục mới vậy Ngồi xuống ăn cơm của cô đi mình lãng lười biến nói Chẳng ai quy định hòa thượng hiện giờ phải có vết xẹo do hương châm cả Bây giờ phần lớn các chùa đều không làm việc đó nữa Cô xem tôi đây này, chẳng phải cũng chẳng có đó sao? Đúng vậy không? Đó là do đầu anh không tròn Nếu có châm cũng không thẳng Xem ra đó chính là nguyên cớ trong anh không khua Bình an nghĩ Thật chẳng muốn nói chuyện với cô nữa Bình lãng thở dài, anh buông đũa. Lương Vũ Đế lễ Phật, Đại xá thiên hạ, đưa hết mọi phạm nhân làm hòa thượng, nên mới chấm xẹo lên đầu họ. Hiệp hội Phật, Giáo từ lâu đã phong qua nghị quyết, tức chấm xẹo hòa thượng thụ giới sẽ hưởng tới sức khỏe của họ. Nên mới chấm dứt hành động này, có điều, vẫn có một số người tự nguyện chấm xẹo. Chú thích, Lương Vũ Đế, tên thật là Tiêu Diễn, tự là Thúc Đạt, tiểu tự là Luyện Nhi, vị hoàng đế sáng lập ra nhà Lương trong lịch sử Trung Hoa, hết chú thích. Thì ra là thế, mình an nghe nhưng cũng không hiểu hết, anh giỏi thật, em buồn ngủ rồi, mấy ngày gần đây không ngủ được bữa nào ra hồn. Cô về vội vàng cơm trong bát vào miệng, vừa người mấy cái rồi về phòng của mình. Đương nhiên, dù gì tôi vẫn là một hòa thượng mà. Minh lãng nhìn theo bóng cô, mắt anh lại nhìn vào quyển sách kia. Thỏa sư khai trời đất hỗn độ, có người anh hùng bàn cổ. Minh lãng mở quyển sách ra, anh đọc kỹ dưới ánh đèn. Anh luôn cảm thấy quyển sách này xuất hiện có phần kỳ lạ Nhìn kiểu gói tầng tầng lớp lớp của nó Nhất định không phải tùy tiện Bị chôn xuống đất không thấy bóng mặt trời Mà là chờ thế hệ sau khai quật Vậy thì hiện giờ đã có thể lấy được rồi Rốt cuộc quyển sách này có tác dụng gì chứ? Độ nghiệt kinh Nếu giải thích trực tiếp Có nghĩa là phương pháp siêu độ tội ác Mình lãng cẩn thận giữa từng trang, rồi xem qua nội dung. Thật ra, phần lớn nội dung của quyển sách này, anh đều có thể hiểu được. Phương pháp độ nghiệt này có 7 ngày, cảm nhận từ ngày, động ngày, nhớ ngày, đau ngày, linh ngày, bức. Câu văn cổ không có dấu ngất, quả thật là phiền phức. Thuật độ nghiệt này có 7 ngày. Minh Lãnh càng nhìn càng bực, anh dứt khoát không nhìn nữa, anh nhìn ánh trăng mông lung ngoài bên ngoài cửa sổ. Nghĩ, xem ra hồi nhỏ thầy bắt học cổ quan quả cũng có lợi, hiện giờ hối hận có ích gì chứ, tiếp tục nghiên cứu thôi. 7 Kinh thư Minh lãng quả nhiên nút một mình quyển Độ nghịch kinh kia Bình an không phản đối Huống hồ Minh lãng số một sẽ là người của mình Đồ vật kia rồi cũng là của mình thôi Ha ha Tại sao có người đi ngang qua Lì nói những câu đại loại như Những người nằm mơ giữa ban ngày Lại còn chảy nít giải thật khó coi Để nào họ đang ám chỉ mình sao Chờ tới khi khí sắc của Minh Lãng hoàn toàn bình phục Bình An chạy ngược trẻ xuôi chăm sóc Trong biểu hiện của cô rất giống với hiền thê lương mẫu Tứ Lan đạo cô vẫn không lo về sống chết của Minh Lãng Vẫn muốn nhập vào người Anh Vẫn muốn tán giấc với dịch Bình An Dịch Bình An trong lòng không thể chấp nhận yêu quái Minh Lãng Đã hoàn thành biến thành phụ nữ kia Tuy có câu Yêu một người yêu hết mọi thứ thuộc về người đó Nhưng không đồng nghĩa với việc phải yêu đạo cô biến thái kia Đạo cô kia hãy nhìn thấy dịch bình an liền tìm cớ cải cọ Cứ buộc cô phải thừa nhận có thứ gì đó với hòa thượng Trong trái tim bị đánh tơi bời kia của đạo cô Tứ Lan Thì phàm là hòa thượng đều xấu Liên đới theo phàm là đầu trọc đều đáng hận Sự căm hận của bà tiến theo một bước nữa Phàm là bọn trọc đầu Như bóng đèn, vỏ dư hấu Đều đáng chết Còn giữa minh lãng và dịch bình an tương đối hòa hợp Trải qua lần ôm nhau trên sân thượng lần trước Dịch bình an trái lại Không cần phải kìm nén cảm xúc của mình nữa Người đã đứt dây thần kinh xấu hổ này Nên dứt khoát mất luôn Sau khi minh lãng trở về Lại có rất nhiều khách nữ tới thắp hương Sinh ra, anh ta lại phát huy khả năng kéo khách như ở quán bar rồi Khách nữ tới dân hương đều ngắm nhìn trụ trì đẹp trai đội khăn đội đầu bằng ánh mắt mê mẩn Chốc chốc lại yêu cầu anh giải thẻ cho họ Giọng nói của các khách nữ này đều đều chảy mỡ, thậm chí có thể chảy nước nữa Lúc này, Bình An lì ngay lập tức chạy lại nhìn bọn họ với ánh mắt mê hàng ý Hòa thuận này là tôi chấm rồi, các người đừng hòng tơ tưởng gì nữa, để xác thương từng trái tim, định Diệu trụ trì đẹp trai của các khách nữ dân hương kia. mình lại thấy tình hình như vậy liền nói. Nữ thí chủ, thí chủ đuổi hết khách tới dân hương, chùa nhỏ không có ai dân hương, tình hình kinh tế của chùa eo hẹp. Xin thí chủ để làm một con đường sống đi. Dễ thôi, hoàn tột đi. Cái đồ đầu chọc đáng chết Anh đội khăn đội đầu làm hòa thượng quái gì Đừng ở lại đây làm hại người nữa Bình An cười hít mắt Tiến tới chỗ Minh Lẹn nói Đừng hòng lung lạc tôi Tôi không mắc lừa cô đâu Tuệ căng của tôi đầy đây này Tuệ căng đầy đủ Cần nhiều tuệ căng như vậy làm gì chứ Anh cho rằng rễ cây có thể chặt để làm củi sao Minh Lẹn mở to mắt ngạc nhiên Bình An, trước đây tôi luôn cho rằng cô chỉ có tiềm năng làm nhà báo tin lá cải Không ngờ cô cũng giỏi ăn nói như vậy Thật sự có thể làm chính khách được đấy Bình An nhảy lên chạy ra ngoài Oa oh, ha ha, cuối cùng anh không gọi tôi là nữ thí chủ nữa Mà gọi tôi là Bình An rồi đấy Cứ chờ đấy, sớm muộn gì anh sẽ yêu tôi thôi Bóng cô nhảy tưng tưng trong chùa, vui vẻ tới mức giống như một con thỏ kiếm được cả đống của cải vậy Một giọng nói vọc tới từ phía sau. Cô ấy thật sự rất đáng yêu. mình lãng quay đầu lại. Nhìn thấy sư thúc tỉnh nghiệp, anh cũng gật đầu trên nét mặt vương vấn nỗi buồn. Con cũng thấy sao? Tỉnh nghiệp hỏi. Đúng vậy. Càng ngày càng nghiêm trọng Liệu có cách nào để hóa giải không? Ta khí cho người bình an Nặng đến ta cũng không hóa giải nổi Không những thế Con cũng nói rồi Thất tinh tỏa hồng trận của bà Bảy gì đó Ta cũng không chắc có thể phá bỏ Tiểu Hòa Thượng thở dài Thất tinh tỏa hồng trận có là gì để không? Chùa chúng ta chẳng phải có Đột nhiên minh lãng dùm dọng rất hụt nữ Bắt đầu quá trình biến thành yêu quái Tử Lan vừa lại ra rồi Tỉnh nghiệp Ông vẫn với bộ dạng dở sống dở chết thế này sao Kiếp trước làm hòa thượng chưa ăn đủ đồ chay hay sao Mà kiếp này vẫn còn muốn làm nữa lên đảo cô bắt đầu công kích. Mình lo lắng kêu bà mo, bà không nên tranh thủ lúc tôi yếu ớt không khống chế được mà ngày nào cũng chạy ra thế này. Khiến mọi người tưởng tôi là loại biến thái. Thế rằng không cho là đúng cải lại. Người vốn cũng biến thái mà, tài chỉ nghe thấy thất tinh của hồn trận hơi nhớ lại chuyện cũ nên mới chạy ra. Có điều nó đi cũng phải nói lại Bà bẫy gì đó bày thất tinh tỏi hồng trận làm cái gì thế? Khởi động trận này sẽ tổn hại tuổi thọ lắm. Rốt cuộc bà ta muốn làm cái gì vậy? mình Lãng nghĩ một lát rồi trả lời. Dường như bà ta muốn mái tóc. Lúc này, trên mặt cả Tĩnh nghiệp và Minh Lãng đều lộ vẻ sợ hãi cực độ. Minh Lãng thầm nghĩ cục diện tiến hành hội thoại ba người chỉ với cơ thể hai người thật kỳ cục. Bình An cũng bước tới Cô nhận thấy nét mặt của mấy người này thật kỳ lạ Ý anh nói là thanh tơ Thứ khiến Hòa thượng tỉnh nghiệp phải thay đổi nét mặt thế kia Chắc là thứ gì rất khủng khiếp Đúng vậy Bình Lãng gật đầu Nếu bà Bảy kia thực sự tìm thấy thanh tơ Quái, ta sẽ đi cướp lại Tứ Lan đạo cô chuyển nét mặt cương quyết Bình An kéo tay áo Minh Lãng nói khẽ. Vừa rồi nét mặt của Tứ Lan đạo cô rất cười. Thật sự đã tổn hại hình tượng của anh rồi đó. Minh Lãng cười đau khổ nhìn cô. Cô quả thật về chai tới cực điểm rồi. Đã là lúc nào rồi mà vẫn còn ngồi đó chú ý tới vấn đề hình tượng của người trong mọc. Vậy rốt cuộc. Thứ gì là thanh tơ mà khiến các người trông như thể độc đực cả vậy? Dịch bình an bất cần nhìn tỉnh nghiệp và tứ lan đạo cô. Tỉnh nghiệp còn có thể bình tĩnh. Tứ lan đạo cô đã ra vẻ chuẩn bị cướp lại thanh tơ. Bà ta ra vẻ bí mật nói. Thứ có thể khiến thời gian quay ngược lại. Người có thể vĩnh viễn trẻ chung. Không những thế còn có thể thay đổi quá khứ. Người có cần thứ đó không? Nghe viễn tưởng quá, bà làm như đường hầm thời gian vậy, ở đâu ra loại cổ máy thời gian của mèo máy khác, tôi cũng muốn quay về quá khứ. Mặt bình an hiện rõ vẻ bất cần, tiếp đó cô đột nhiên tỉnh ngộ ra, cô tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, cúi đầu rồi khẩn thiết nhìn tứ len vào cô hỏi, ý của bà là có thể trở về quá khứ, thay đổi số phận ư. Đôi khi chỉ số IQ của người cũng cao đấy Tiến đang đạo cô thừa nhận Trời ơi, thật sự có thứ này sao? Nếu vậy thì tôi có ở đây làm gì? Ngay lập tức tới xem kết quả xổ số mấy kỳ này Tiếp đó, quay về mua mấy trăm vé Như vậy chẳng phải phát tài chết đi được bình an làm ra vẻ ngay lập tức đi tới chỗ thăm tờ Làm gì có chuyện dễ như vậy chứ? Nghe nói thanh tơ được hình thành từ việc tụ lại của rất nhiều an hồn. mạnh dùng thù hợp để mở đường thông tới không gian. Có thể trở về quá khứ, nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất, cũng chỉ có thể thay đổi một việc. Không những thế, những an hồn có thể hình thành đường không gian này thường vô cùng mạnh mẽ. Chả chắc bà bậy kia phải dùng tới thức tinh tỏa hồn trật. Đác mặt của tỉnh nghiệp khổ sở vô cùng Có cảm giác có thể chiết ra nước khổ qua vậy Bình An vẫn rất lạc quan Thay đổi quá khứ, quá hay Đây quả thực là vũ khí siêu cấp trong phim khoa học viễn tưởng Bình Lạng khó khăn lắm mới giành được quyền phát ngôn Cô ngốc thật hay giả bồ ngốc vậy Nếu việc này lộ ra sẽ vô cùng nguy hiểm Lòng mày tỉnh nghiệp nhíu chặt lại Vô cùng nguy hiểm Nếu không thể khống chế được đám an hồn kia Thì khi bước vào đường thông này Sẽ bị thù hận nút mất Trở thành một quái vật Người không ra người Ma không ra ma Quỷ không ra quỷ Yêu quá không ra yêu quái Không những thế Khi có được thanh tơ trong tay Cũng đồng nghĩa với việc phải hy sinh rất nhiều mạng người Nếu thực sự để bà bảy kia có được thanh tờ, không biết sẽ còn chết bao nhiêu người nữa Nếu vậy chúng ta đánh bại bà già kia là được rồi Chỉ một bà già thôi mà Chúng ta người đông sức lớn, lại còn trẻ chung vô địch nữa Hình An cười nói Tứ Lan bất cần giải thích Đừng cho rằng trẻ chung là phi thường Tất tinh tỏa hồn trận là tà trận đã có từ lâu đời Nó được kết tụ từ rất nhiều linh hồn người chết Cuộc khi bắt đầu khởi động sẽ làm tổn thương tuổi thọ của người khởi động Thường thì không có ai sử dụng trận pháp tổn hại này Không những thế, một khi trận được giàn xong Thì sẽ không ngừng giết người để lấy linh hồn Mãi tới khi hoàn thành tâm nguyện của người bố trận mới thôi Theo ước tính thì thâm tơ cũng không thoát nổi Vậy có cách nào phá được không? Không hiểu tại sao hôm nay Minh lại tỏ ra rất kỳ lạ Sau khi nghe thấy thâm tơ xong Lê mất đầu trầm lâm Có độ nghiệt kinh mà Tứ Lan đạo cô không môi Về phía tử nghiệt hòa thượng Dựa vào bảo bối chấn tự Trong chùa rách của các người ấy Á Quần em nghe lập tức khá hốc miệng Thế này cũng trừng hợp quá, quyển kinh thư nát đó chẳng phải đang ở trong tay Minh Lãng đó sao? Cô đang định nói thì nhận thấy Minh Lãng đã nắm lấy tay mình, rồi lắc đầu ngón tay trong lòng bàn tay cô ra hiệp đừng nói. Cô còn đang ngỡ ngàng thì nghe thấy Minh Lãng hỏi, sử dụng như thế nào? Có nói ra cũng chả ít gì, bởi quyển kinh thư rất đó. Bị đám hoài thượng chẳng hay làm sao này là mất rồi Mất rồi Bảo bối tránh tự cũng có thể mất sao? Bình an cảm thấy rất kỳ lạ Hoài thượng làm việc luôn chẳng ra sao Không bằng đại sĩ chúng ta Dù gì đã mất rồi Còn về phần mất thế nào thì ta cũng không rõ tĩnh nghiệp không nói câu gì bỏ đi Chỉ còn là minh lạc ở phía sau thắc mắc Dùng như thế nào? Có phải chỉ cần niệm kinh là được? Tướng Lan đạo cô thấy đã tới giờ liền nói được mỗi câu hẹn gặp lại Vừa chắp tay đã biến mất Minh Lãng sửng người đứng đó như thể đang nghĩ chuyện gì Mình em muốn hỏi Minh Lãng tại sao không nói việc đổ nghiệt kinh ra Nhưng thấy dáng vẻ thất thần của anh Thì lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu nữa Một hòa thượng đi tới nhắc nhở Trụ trì nên chú ý hình tượng một chút Trước mặt Phật tổ thế này Vẫn nhập nhằn như vậy Có phải không được ổn lắm không Bình an quay đầu lại Lường tên Hòa thượng Xem ra rất bố kị kia mắng Nhập nhằn như chứ Chưa từng nhìn thấy người đẹp kết hợp với Anh chàng đẹp trai à Làm Hòa thượng có gì ghê gớm hả Làm Hòa thượng không được tán gái sao Cô quay đầu lại Thì phát hiện minh lạng đã đi rồi Tổng Anh rột rõ trong lòng có rất nhiều tâm sự Hình an cảm thấy có gì không ổn Nhưng lại không nói ra được mối bất ổn ở đâu Một sự bất an kỳ lạ ao vây lấy cô Cô cảm thấy đầu đau như búa bổ Thành phố vẫn huyên náo như thế Trung Hoàng thẩm thờ nhìn dòng người xe không ngớt ngoài cửa sổ Tôi dì xách cơm từ ngoài bước vào Trung Nguyên quay đầu lại lạnh lùng nói Là đại gia kia đưa cậu về Đại gia gì chứ? Anh ấy sao được coi là đại gia chứ? Cỡ piêu mới được coi là đại gia Tô Di ngượng ngùng phân bua Từ lúc tư Di nói cho Trung Nguyên biết thân phận của Kiều Trí Hiên Rồi liên tục xuất hiện cùng Kiều Trí Hiên ở phòng bệnh tặng Trung Nguyên một bón la to Những bông hoa đó giống như đọc khiến anh nghe ngô Xem ra có một vài người từ khi sinh ra đã cư duyên với hoa Anh chính thực loại luôn thấy hoa chết Trông nghiêm trầm năm hồi lâu Khi nào mình mới có thể ra viện? Sắp rồi, trong hai ngày tới thôi Việc làm ăn ở quán thế nào? Việc này á, cũng tạm ổn Cậu không cần quá xúc rụt cả lại quán đâu Cứ lo dẫn bệnh cho tốt cả Tôi ghi cười đáp lại Không hiểu phải sao huyệt giờ Mỗi lần đối mặt với Trung Nguyên Cô lại cảm thấy chột dạ Đúng như loại con gái thanh tiền Vứt bỏ mối tình đầu của mình Để gần gũi với đại gia vậy Trong lòng cô luôn cảm thấy ái mái khó hiểu Nhưng nghĩ lại thì giữa cô và Trung Nguyên Cũng chẳng có chuyện gì Thật ra cả hai chưa từng thổ lộ Cũng chưa từng thề non hẹt biển gì Kiều Trí Hiên từ sau khi công khai thân phận chức tôi Di xong, tiền bắt đầu dùng chiêu thức cũ rích hoàng tử và cô bé lọ lem với tôi Di. tôi Di cũng không biết có phải con tim yêu tiền của mình đã cảm đọc ông trời hay sao nữa, mà ông trời vứt một chiến thắng lớn thế này cho cô. Trời ơi, đôi khi được hưởng thụ cuộc sống mà xã hội thượng lưu được hưởng, cô cũng tự hỏi bản thân. Lẽ nào mình chỉ hoàn toàn là do chị sự lôi kéo của tiền mà yêu Kiều Chí Hiên Nhưng chỉ bản thân cô biết điều khiến cô mê mẫn Chính là vẽ tình trải Sự hiểu biết và sự trân trọng Toát ra từ chính con người Kiều Chí Hiên Đó đều là những đức tính tốt đẹp của người đàn ông Kiều Chí Hiên hiểu cô, trân trọng cô đã quá đủ rồi Tuy mỗi lần đối mặt với Trung Nguyên, cô vẫn có cảm giác không thể nói rõ được. Nhưng câu đầu tiên khi Trung Nguyên tỉnh lại là hỏi về trọng hoa kia. Cô không thể chấp nhận trong lòng người mình, mình yêu lại có hình bóng của ai khác. Nếu quả thật như vậy, cô thà không yêu còn hơn. Kiều Chí Hiên và tôi Duy lúc này không còn ở giai đoạn nhập nhằn như trước. Anh nắm tay cô đi tới những party tiệc rượu. Cô mặc những bộ lễ phục bằng lụa và khoác tay anh. Tới thời điểm này, họ đã là người yêu chính thức của nhau. Kiều chí Huyên thường xuyên hôn môi cô rất ngọt nghèo. Điều này khiến cô vô cùng hạnh phúc. Cho dù thứ hạnh phúc này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, cô vẫn cảm thấy rất mãn nguyện. Tất cả các loài hoa chưa nở đã héo tàn. Nước mắt chưa chảy, ra thì đã cạn khô. Tô Di và Trung Nguyên giống như đôi tình nhân đứng ở hai bên bờ sông, chỉ biết nhìn nhau, mong chờ, nhưng không có cách nào nắm được tay nhau. bởi con sông đó đã là đường cùng. Trung Nguyên đã hoàn toàn thay đổi. Anh trở nên trầm mặt, luôn ngỡ ngơ nhìn trọn hoa đã chết kia Khoa đã khô héo nhưng anh không nỡ vứt đi anh vẫn si tình tưới nước, hy vọng ngày nào đó kỳ tức sẽ xảy ra. Cuối cùng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, buổi tối khi chìm vào giấc ngủ, trong nguyên nghe thấy có người nào đó khẽ khóc thầm cạnh bên. Anh ngồi dạy nhìn xung quanh, lại không thấy ai cả, nhưng giọt lệ đôi trên mặt anh vẫn lạnh giá như vậy. Anh có cảnh giác gọt lại đó giống như chiếc gai đã kết lại thành băng đâm mặt vào trái tim anh. Anh ngồi dậy nói trong bóng tối. thích nhi là em phải không? Có phải em vẫn chưa chết phải không? Tiếng khóc thốt thiết càng ngày càng to. thích nhi, có vợ em đang rất sợ hãi. Đừng khóc nữa, để anh tới với em nhé. Trung Nguyên đứng dậy. Thẩn thờ đi về phía cửa sổ Vừa đi vừa nói Những ngày này Anh thật sự rất nhớ em Tù gì đã không còn cần anh nữa Cô ấy sống rất tốt Anh sẽ hãy xuống với em Bóng của Trung Nguyên trong bóng tối Càng lúc càng mờ Anh định nhảy ra khỏi cửa bệ cửa Nhưng có một bóng người Từ phía sau lao ra ôm chặt tay anh Đừng nhảy Đừng chết Là một luồng khí lạnh thấu xương, anh không quay đầu lại chỉ khẽ nói. thức nhiên, cuối cùng em đã trở về, anh biết em không sao mà. Đừng chết, chúng ta chỉ cần đưa thanh tơ cho bà bảy là xong, bà ấy sẽ tha cho chúng ta, em không muốn anh chết. Luồng khí lạnh đó dừng vai lấy Trung Nguyên. Trung Nguyên nhắm mắt, anh chỉ sợ không cảm nhận được sự tồn tại của thức nhiên. Trái tim anh đầu nhói anh thật sự không biết phải làm sao Em có quan hệ như thế nào với bà Vẫy? Em là má hoa do bà Vẫy nuôi dưỡng Vẫn phải rỡ hoa của em trong tay bà ta Cho nên bà ta muốn em phải nghe lời Nếu không sẽ làm cho em hồn bay phát lạc Em đã vì bà Tây mà giết chết rất nhiều người Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ cứu em chung ngang quay người lại anh dịu dàng cầm tay thất nhi bàn tay đó lạnh như băng nếu nắm chặt, sợ sẽ vỡ vụn nếu khẽ nắm, sợ sẽ biến mất còn nếu nắm vừa vặn lại sợ sẽ tan đi trong tay mình đây là mối tình kiểu gì vậy? mối tình này dường như không có đức để tồn tại trong thế giới này bất luật thế nào mối tình này vẫn sai trái Ánh mắt Thất Nhi rất đẹp, nó rùi lệ màu đỏ kia trong bóng tối cùng trả năng rung động lòng người Vô kiên định nói Em sẽ cùng anh đi lấy thanh tơ Tiếp đó sẽ cầu sinh và bẫy tha cho em Còn nếu không, chúng ta sẽ hủy thanh tơ luôn Được, thế nào cũng được Trung Nguyên ôm Thất Nhi vào lòng Thất Nhi lặng lẽ nhựa vào người Trung Nguyên Hồi lâu cô mới cất tiếng hỏi Hiện giờ ý Nguyễn không muốn tiếp tục sống của anh lẽ nào hoàn toàn là vì em sao? Hay là còn do nguyên nhân nào khác nữa? Trung Nguyên không nói gì Trước mắt anh hiện lên cảnh tượng Tô Di và Kiều Chí Hiên Tay trong tay cùng rời khỏi bộ việc ở Hành Lan Thói ra cho rằng không để ý Nhưng lại đau lòng tới vậy. Dịp bình an cảm thấy trong chùa thật vô vị. Buổi tối cô định tới phòng của Phương Trượng đại nhân. Tùy chẳng phải chuyện hay ho gì. Nhưng vì Phương trượt lại là anh chàng minh lãng đào hoa kia. Nên mọi việc sẽ rất bình thường. Lúc bình an nhảy vào phòng minh lãng từ cửa sổ. Minh lãng đã nhìn thấy cô từ cửa sổ khác. Cô lúc nào cũng vậy danh dự của hòa thuật tôi bị hủy hoại hoàn toàn trong tay cô rồi đấy Khuôn mặt của Minh Lãng ẩn trong bóng tối Nên không nhìn rõ nét mặt hiện giờ của anh Có phải anh cảm thấy mình rất oan phải không? Bình An cười đùa Minh Lãng đập vào vệ cửa nói Tương nhiên oan rồi Tôi có làm gì đâu chứ Em có thể rửa oan giúp anh Bình An tiến thay một quốc nữa Rửa như thế nào? Cô là bao đại nhân chắc? Nếu chúng ta đã từng làm việc gì Vậy anh chẳng còn an tình nữa rồi Bình An cười Nhà báo dịch ơi Cảm việc cô làm hiện giờ Có thể nói là hành vi vua liên sĩ Khuyến rũ tăng ni nhà Phật đấy Cô phải chịu trách nhiệm Chết pháp luật và tôn giáo Hơn nữa Để hiện của cô như vậy thật chẳng phù hợp chút nào Bình lãng dịch chuyển mặt dưới ánh trăng Ánh mắt mông lung Dường như biển dưới ánh trăng khiến người ta đắm say Bình an chạy tới cửa sổ để đánh anh Nhưng bị anh kéo lạ Hai người kề sát bên nhau mình an ngay lập tức cảm thấy không khí xung quanh như đông cứng lạ Một giải rừng thông với ánh trăng bên ngoài cửa sổ Cửa sổ đột ra ánh bạc mờ ảo Cô nghe thấy hơi thở của Minh Lãng Cô có cảm giác mọi thứ giống như tiên cảnh Bình an nghe thấy tim mình đập thành thịt Mặt cô đỏ rừng Cô làm thế nào cũng không thể khiến mình bình tĩnh trở lại Cô không dám quay đầu lại nhìn Minh Lãng Minh Lãng cũng không quay lại nhìn cô Mà vẫn tiếp tục nhìn đầu nhìn phong cảnh bên ngoài Giống như nhìn năm không thay đổi Bình An, em có từng hợp anh không? Bình Loạn khai hỏi Gì kia? Bình em ngưỡng đầu Cô bắt gặp đôi mắt sáng như xe của anh khiến lòng cô hoang mang Cô vội vã lắc đầu Nhưng anh chẳng thể cho em thứ gì cả Tùy câu nói này rất thẻ Nhưng lại sắp đi giao cứu đâm vào trái tim và tình an Trái tim đó vẫn đang rỉ máu, nhưng người con lái đó vẫn tươi cười, giả vợ, tỏ vẻ không sao. Không sao, là em tự nguyện mà. Bình an cười đát lạc, cô vợ chuyển chủ đề. Anh Trang tối nay thật đẹp, nó có thể đẹp mãi thế này thì quá tốt. Cô nói trong lòng cô là giá có thể ngồi mãi bên cửa sổ cùng ngắm Trang với anh thế này. Thì cho dù cuộc đời này có dừng lại cũng chẳng có gì đáng tiếc Mình lãng dưa tay, chỉ thấy bàn tay đó như được ánh trăng giác ngọc Mình lãng chậm rãi hợp hai tay lại rồi đưa ra trước mặt bình an Tặng em vật này Anh vừa nói vừa mở bàn tay ra, trong bóng tối có thứ gì đó lấp lánh trong tay anh Bình an định thần nhìn lại thì thấy đó là một chiếc cặp tóc ánh trăng Đó chính là chiếc cặp tóc hoạt họa cặp trên đầu vào lần đầu cô gặp bênh lãng Hình mèo máy trên chiếc cặp tóc đó thật đáng yêu Là chiếc cặp tóc được làm ảnh ấn chanh Thật kỳ diệu, bình an ngẩn đầu nhìn bênh lãng Làm sao anh làm được như vậy? Làm sao ánh trăng có thể lưu lại trên chiếc cặp? Trước đây anh từng học ảo thuật Tuy không học được nhiều, nhưng mới cho vật, vật dùng để lừa các cô gái thì có dư mình Lãng ghen đầu cười Thế anh đã lừa được bao nhiêu cô rồi? mình lại nói câu này rất khó khăn Giống như những chiếc tinh rỉ, lần mực nói ra từ người anh vậy và... Anh yêu cô ấy? Ừ, yêu nhiều không? mình Lãng không trả lời Chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ Hai người đều không nói gì Bình an quá thật không kìm được nước mắt nữa Cô nhận thấy Thì ra nước mắt khó chịu hơn cái chết Đầu lòng tới mức đó Còn cái gì không thể nói ra được Cô bắt đầu run lên Cô nhảy xuống bệ cửa đặt vào vai Minh Lãng như thể không có chuyện gì Rồi đi về Tới giờ cô có thể cảm nhận được Trong lòng Minh Lãng lúc này Chỉ có người con gái đã chết kia Chính lúc cô đẩy cửa chuẩn bị đi ra Thì đằng sau cô vặn thấy giọng nói của Minh Lãng Anh có thể dùng tính mạng của anh để đổ lấy tính mạng của cô ấy Anh yêu cô ấy như vậy đấy Chương 18 Ly Biệt Đêm hôm đó, dịp Bình An cảm thấy rất đau lòng Cô khóc suốt Cô không lý giải nổi Nước mắt ở đầu lại chảy ra lắm thế Bình An không biết tại sao Minh Đảng hôm nay lại bộc lộ rõ tâm ý của anh đối với cô như vậy Có phải anh muốn khéo léo để cô nhận ra Phải chung vùi tình cảm này đi Không còn chờ đợi anh nữa Nhưng từ lâu, cô đã không còn mong mỏi gì nữa Cô chỉ cần ở bên cạnh anh, giả bộ như không có việc gì Tiếp tục yêu anh là được rồi Tại sao anh phải tàn nhẫn như vậy? Tặng mình một chiếc cặp tóc ánh trăng quý như vậy Nhưng lại nói với mình những lời lạnh lùng như thế Những lời ấy giống như là lời ly biệt Không biết tại sao, nghĩ tới đây, cô thấy lạnh trong lòng chắc chắn có gì không ổn. Mấy ngày gần đây, Minh Lãng tỏ ra rất kỳ quặc, mình lại không chú ý. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Cô đang định đứng dậy tới chỗ Minh Lãng hỏi cho ra lẽ thì có bóng người từ ngoài cửa lách vào. Theo kinh nghiệm gặp ma phong phú của cô, vừa nhìn cô đã có thể đoán đó là ma. Vấn đề là loài ma nào có thể tới được nơi thánh địa Phật môn như thế này Con ma đó vừa lên tiếng Tim bình an như rơi xuống đất Này, đồ tán hòa thượng Người tình nhỏ hòa thượng của ngươi chạy mất rồi Là tiếng của tứ lan đạo cô Vừa nghe đã thấy tức Dịch bình an còn chưa kịp tranh luận với bà ta về chuyện tán hòa thượng Cũng chưa kịp đấu khẩu về chuyện người tình nhỏ Câu nói này nếu dùng cách kiểu đẹp thông thường sẽ là Mình lãng chạy rồi Chạy đi đâu rồi? Bình an lờ mờ nhận thấy điều mình lo lắng sắp trở thành hiện thật Ta cũng không biết nữa Hắn đã phong tỏa ta rồi Tên đó dù gì cũng là người nhà họ kha Hắn dùng pháp thuật khiến ta không thể nhập vào người hắn Và tranh thủ đêm tối chạy rồi Tứ Lan vừa nghĩ tới việc mình bị phong tỏa, cảm thấy rất buồn. Chạy trốn trong đêm sao? Tại sao anh ấy phải làm vậy? Tứ Lan đọc cô lo lắng nói. Làm sao ta biết được, ta không thể nhập vào người hắn nên mới tới bảo người đuổi theo hắn gọi về. Bởi ta thấy vết thương cũ của hắn vẫn chưa lành hẳn. Vết thương chưa khỏi mà đi như vậy rất nguy hiểm. Bình An vớ vội lấy quần áo nói Đừng nói nữa chúng ta đuổi theo đi tuổi theo gì mà đuổi Làm sao ngươi đuổi kịp được Hay là ngươi gọi tỉnh nghiệp tới Để ông ta đuổi theo Ông ấy còn có bản lĩnh Tứ Lan nhắc nhở Bình An vừa nghĩ tới tiểu hòa thượng đáng yêu kia Bất giác riện mồ hôi Lẽ nào một người lớn Cộng với một con ma Cũng không sánh được tiểu hòa thượng kia sao Có người gõ cửa, tiếp đó một bóng người lách vào, bình an thở dài, xem ra sự an toàn của chùa này khiến người ta không thể yên tâm nổi. Người mới lách vào chính là tỉnh nghiệp, chỉ thấy bóng nhỏ bé của ông ta đứng dưới đèn, khuôn mặt ông ta u ức buồn, trên khuôn mặt trẻ con quả thật chẳng ăn khớp chút nào. Ông già, ông cũng biết anh ta đi rồi. Tứ Lan chẳng khách khí với bất kỳ hòa thượng nào. Nhưng cảm giác phải nói ông già với một đứa trẻ vẫn thật kỳ quái. Biết rồi, vừa đuổi theo, nhưng không đuổi kịp. Không ngờ anh chàng vết thương chưa lành chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Tỉnh nghiệp thở dài. Bình An lúc này mới để ý thấy bụi bạc trên người tỉnh nghiệp. Xem ra đã đuổi theo rất gấp, nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Xì... Ông cho rằng hòa thượng các ông thì ghê gớm, phi thường lắm sao Hắn đàn người nhà họ khe Cho dù có bị tổn thương Muốn trốn vẫn trốn thoát được Bình An nói chêm vào Rốt cuộc Minh Lãng chạy đi đâu rồi Xem ra hắn muốn trở lại thành phố mà các người từ đó đến Có điều ta cũng không hiểu nổi Hắn một mình về đó làm gì Tỉnh nghiệp lắc đầu, nói tiếp Nếu cậu ta muốn đi trừ thanh tơ, dựa vào khả năng hiện tại của cậu ta cũng không thể. Trừ phi... Trừ phi cái gì cơ? Bình An sốt ruột hỏi. Trừ phi cậu ta có độ nghiệt kinh. Tuy nhiên đây là điều không thể. Tiểu kinh thư này đã mất tích nhiều năm, có khả năng bị hỏng rồi. Tĩnh nghiệp thở dài một cái. Bình An ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Trong giây phút này, tim ghen cô như trong suốt Mọi thứ dần hé lộ Chả trách cô luôn cảm thấy một nỗi bất ổn vây lý mình Nỗi bất an này đã hoàn toàn chuyển thành sự thật Mà cô không muốn nhìn thấy nhất Cô ngồi phịch xuống đất Ánh mắt đờ đẫn Tứ lên đợi cô khua móng vút quỷ trước mặt cô mấy lần Chỉ thấy hai hàng lệ từ từ lăng xuống mặt cô Nỗi đau lầm tuyệt vọng khiến cô quên hết cả thế giới này Nếu không phải anh đi tìm thanh tơ thì sao? Nếu không phải anh đi trừ ma vệ đạo thì sao? Hồi lâu Bình An mới khó khăn cất tiếng Giọng nói của cô có cảm giác già đi chục tuổi Tứ Lan và tỉnh nghiệp ở bên cạnh đã bị dọa cho sợ hết hồn Đều không dám lên tiếng Tại sao tôi lại ngốc như vậy? Lại còn cho rằng anh muốn học phép từ độ nghiệt kinh Tôi đúng là ngu ngốc Từ lâu anh đã lên kế hoạch xong xôi rồi Anh muốn đi phá thất tinh tỏa hồng trận Nhưng mục đích của anh không phải là muốn trừ khử thanh tơ Bình an đứng dậy Cả người cô lúc này mà mặt như hồ Cứ lắc lư chật đổ Cô nhấn mạnh từng chữ nói Mình lẽ muốn có được thanh tơ đã thay đổi quá khứ Để cứu người con gái anh ấy yêu nhất Đúng vậy, tại sao cô lại ngốc như vậy? Hôm nay anh nói những lời như vậy với cô Thật ra chính là lời vĩnh biệt Anh biết bản thân anh có thể không trở về được nữa Anh mang theo vết thương cùng vũ khí trên tay Chỉ là quyển kinh thư là mờ không hiểu rõ Anh biết cơ hội sống sót của mình rất mong manh Cho nên anh nói những lời tàn khóc như vậy Để cô không quá đau lòng mình lãng, tên ngốc đó đã chuẩn bị sẵn cho cái chết, cũng phải có được thanh tơ để cứu cô bạn gái đã chết của mình. Dịch bình an rất ứng mộ người con gái đã chết kia bởi cô ấy đã chiếm trọn trái tim minh lãng. Câu nói sau cùng của minh lãng, anh có thể dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng của cô ấy, anh yêu cô ấy như vậy đấy. Không phải là nói cho vui, mà là muốn chứng minh bằng hành động. Nếu quả thực như thế, vậy thì mình có làm gì cũng vô dục, mình lẹn bất kể sống hay chết, cái tim anh cũng vẫn sẽ không ngừng đọc vì cô gái đó. Có lẽ chỉ một lời chúc phúc lặng lẽ mới là sự động viên tốt nhất dành cho anh. Bình an đã hoàn toàn mất hết sức lực, cô cảm thấy bản thân giống như một cọng cờ trong cơn cuồng phong, không biết sẽ bị mang tới phương nào, không ai cần. Không có nơi nào Có thể dừng lại Cô không giúp gì được Bởi cô chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường Bất kể anh là hòa thượng Họ phép thuật Là minh lãng hay không Đều đã được trời định không liên quan gì tới mình Anh mãi mãi không thể thuộc về mình được Bình an cứ đứng mãi như vậy Trước mặt cô còn có một người Có sắc mặt kém hệt như cô Đó chính là tỉnh nghiệp Lúc này ông ta có vẻ lo lắng Ý thí chủ là cậu ta đã lấy được độ nghiệp kinh rồi sao? Bình an gật đầu Tỉnh nghiệp ngồi xuống Hồi lâu sau mới nói tiếp Cậu ta căn bản không biết quyển sách đó Đã không thể dùng được nữa Đều do ta không tốt Đã vì danh tiếng của chùa Mà không nói với cậu ta chuyện này Chính ta đã hại cậu ta Xem ra ta đã bị báo ứng bởi lòng cố chấp Vẫn chưa phá được nghiệp chướng Bình An và Tứ Lan đều tò mò nhìn ông ta Có độ nghiệp kinh thì còn phải lo gì nữa Tứ Lan đạo cô tỏ vẻ bất cần Vẽ nào hắn có quyển kinh thư đó bảo vệ Còn có thứ gì có thể làm tổn hại tới hắn nữa sao Trời ạ Tỉnh nghiệp dừng lại một chút rồi khó khăn cất tiếng Việc này có liên quan tới chuyện cũ của một cao Tăng trong chùa Mọi đầu mối vẫn nên bắt đầu từ việc nói về câu chuyện xoay quanh quyển độ nghiệt kinh này Năm đường hội xương thứ hai Tức năm 842 sau công nguyên Đường Vũ Tông Lệnh cho Tăng Ni phạm tội và những kẻ không thể giữ giới đều có thể hoàn tục Cấm sử dục thuật trù Ấn Châu Ám yêu thuật tài sản cá nhân sung vào công quỹ. Chỉ riêng kinh thành Trường An đã có 3459 người hoàn tục. Tháng 7 năm hội xương thứ 4, Điền Vũ tông ra lệnh phá hủy dỡ bỏ tất cả các ngôi chùa không đủ 200 gian. Lệnh cho tăng ni ở các chùa chiền Phật đường không đủ số lượng hoàn tục hát. Châu pháp âm xây dựng đã lâu, lại là Thiền chính thống đương nhiên không muốn phá bỏ chùa hoàng tục Tùy quần thần đã khuyên nhũ mấy lần nhưng đều không có kết quả Thích sự lý nhự điều 5.000 binh mã từ chỗ tiết độ sứ tới bao vây tấn công chùa Pháp Âm Chùa Pháp Âm lúc đó chỉ có hơn 300 tăng ni nhưng người nào cũng ghen dạ kiên quyết giữ chùa nên dù đã bị bao vây tấn công nửa năm nhưng chùa vẫn không bị phá Tháng 3 năm hội xương thứ năm, đường Vũ Tông ra lệnh, không cho phép chùa chiền trong thiên hạ xây dựng ở trang viên, lại ra lệnh kiểm tra toàn bộ tăng ni, số tài sản thuộc các chùa chiền đó. Tháng 4 hạ sắc lệnh dịp Phật, quy định phía Tây thành Trường An chỉ có thể giữ lại 40 chùa, mỗi chùa chỉ được giữ 10 người, phía Đông thành Trường An chỉ giữ lại 2 chùa, tổng cộng 34 châu. Các châu thiết độ sứ còn lại chỉ được giữ một chùa Các châu thích xứ khác không được giữ chùa Các chùa miếu còn lại bị phá bỏ toàn bộ Tăng ni đều phải hoàn tục Người nào vi phạm sẽ bị giết Tăng ni không nghe theo Trong phút chốc máu chảy thành sông Phương trực ngồi sức bằng chậm rãi nói Cái giếng này là bồ đề đạp ma đào Nếu chùa pháp âm bị tiêu diệt Tất phải lóc giếng này không thấy mặt trời Phương trự chỉ vào một miệng giếng sâu, tiếp đó nhắm mắt viên tịch. Lý Nhược tức tối lệnh ném sát Tăng Ni lấp giếng, nhưng miệng giếng đó giống như không đáy, vứt hết sát chết vào vẫn không lấp đầy. Lý Nhược sợ lời xóm của Phương trự thành sự thật, liền lệnh vứt tất cả gạch vỡ, sành nát, cột nhà vào giếng, nhưng vẫn không làm gì. Lý Nhược bất lực rút binh, lệnh trong quân phải giữ bí mật. Ba tháng sau Lý Nhự chết Năm kế tiếp đường huyền tông kế vị Năm kế tiếp đường tuyên tông kế vị Bắt đầu trùng tu chùa triền cho đúc tự vàng Tỉnh nghiệp vừa kể tới đây Thì bình an dơ tay ra dấu dừng lại Ý của ông là có một tướng quân trước đây Vứt rất nhiều xác hòa thự Chùa này xuống giếng Đúng vậy, điều này có liên quan gì tới độ nghiệt kinh Quyển kinh thư đó vốn là báu vật trấn tự của chùa chúng tôi Nhưng sau lần phá hủy chùa ấy Quyển kinh thư đó không biết đã luôn là ở đâu Sau này lúc xây lại chùa miếu Người ta có đào được một sát chết từ chiếc giếng cổ kia Sát đó chính là cổ phương trực bị hại Quyển kinh thư đó ở trong lòng ông ta Tỉnh nghiệp dừng lại một chút Tiếp đó chậm rãi nói tiếp Từ đó về sau, quyển kinh thư đã mất tác dụng trừ ma mà trở thành quyển kinh thư tai họa được án khí hóa thành Ai đọc kinh văn trên đó sẽ bị kinh văn cuốn lấy cho tới khi tự nộp mạng Tại sao lại như vậy? Bởi vì quyển kinh thư đó đã nhúng oán khí của 300 tăng ni Oán khí đó đã lớn tới mức có thể hủy diệt thành phố này Cho nên trụ trì sau này đã lén dấu quyển kinh thư đó đi Không còn ai dám động vào nó nữa Dần dần không rõ nó ở đâu Thật sự không hiểu tại sao Minh Lãng có được nó Bình An lo lắng nắm chặt tay tỉnh nghiệp hỏi lại Ý của ông là Nếu Minh Lãng đọc kinh Dùng nó để chống lại thất tinh tỏa hồng trợ Thì không những không thể thắng được bà Bảy Mà còn sẽ bị chết Sẽ thắng Nhưng hắn chắc chắn chết Nếu đã dùng độ nghiệp kinh rồi Thì thất tinh tỏa hồng trận Chẳng có gì đáng sợ nữa Tuy tỉnh nghiệp nói đều đều Nhưng vào tới tai Bình An Lại như sát đánh Anh ấy sẽ chết Minh Nạn sẽ chết Bình An phải rất lâu mới chấp nhận được thiệt thực tàn nhẫn này Quỹ sách đó không thể dùng được Cô nhất định phải ngăn cản việc này xảy ra Đứa lan đạo cô lắc lư trước mặt chặng đường Bình An khuyên. Từ từ đã, ngươi không thể đi một mạng được, ngươi biết Minh Lãng là người thế nào không? Tôi không cần biết anh ấy là người thế nào, ta chỉ biết anh ấy không thể chết. Bình An chuyên định trả lời. Nếu mình lại chết, thì ngươi còn chết nhanh hơn hắn. Trước khi xuất gia, hắn từng là truyền nhân duy nhất của gia đình trừ ma họ Kha. Bởi vì mấy năm trước trong trận chiến với một oan hồn rất loại hạ Hắn đã mất đi người bạn gái của mình, nên mới chán nản đi làm hòa thượng. Cho dù hiện giờ hắn có vết thương cũ trên người, thì hắn vẫn hoàn toàn khác người. Hắn có huyết thống trừ ma, còn người thì không. Nếu người đi, sẽ chỉ chết nhanh hơn hắn mà thôi. Tứ Lan đạo cô nhìn bộ dạng không mềm tới sự sống chết của bình an. Bà nhận thấy, lúc này cô giống như con thiêu thần tự đâm đầu vào lửa. Bình An chưa từng nghe kể về chuyện trước khi Minh Lãng xuất gia, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Tứ Lan nhận thấy cô kiên quyết như vậy cũng chỉ biết gào to. Người yêu trước của Minh Lãng chết vì hắn đấy, hắn không thể nào yêu ngươi được đâu. Người thật sự không cần đi lột mạc như vậy. Bình An lắc lắc đầu, những lời như trên cô đã nghe bao nhiêu lần rồi chứ. Phải bao nhiêu người nói với cô thì cô mới hết hy vọng đây. Cô chẳng nói chẳng rằng. Tỉnh nghiệp kéo Tứ Lan lại, nhắc khéo bà ta không nên làm đau lòng người khác như vậy. Nhưng Tứ Lan vẫn nói tiếp, Được, nếu ngươi đã muốn mọc mạc như vậy, ta cũng không ngăn ngươi nữa, ta chỉ muốn ngươi nhìn một thứ. Chỉ thấy Tứ Lan chấp hai tay lại, một vần sáng từ trong lòng bàn tay tỏa ra, tỉnh nghiệp vừa nhìn thấy, khẽ thốt lên. Với thân thủ của bà, làm sao có thể dùng thuật ảo cảnh được chứ? Trong lúc này, Bình em thấy trước mặt mờ hẳn đi, dường như có bóng người đang lay đọc Đó là một cô gái đang bế trong tay một con mèo đen nói với người đàn ông trước mặt mình. Nhịp 22, chẳng phải anh không sợ mèo hay sao? Người đàn ông đó chính là Minh Lãng, có điều anh lúc đó hoàn toàn chưa trải qua nhiều bể dâu như bây giờ, anh chưa cạo đầu, trong anh lúc đó thật thời trang và phấn chấn. Minh Lãng nhìn người con gái đó, Khuôn mà anh tràn ngọc tình ý Cô gái đó không quá đẹp Nhưng có một nụ cười thân thiện Khiến ai vừa gặp cũng thấy thích Cô ấy từng bế theo con mèo đen Còn Minh Lãng đang buông ba vì bạn Minh Lãng và cô gái kia sống chết cùng nhau Lúc Minh Lãng gặp nguy hiểm Cũng không cần phải quay lại tìm cô Cô ôm mèo đi theo Minh Lãng Họ giống như là một cặp trời sinh vậy Không cần dùng những lời lẽ hoa mỹ hay những hành động âu yếm. Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra tình yêu sâu sắc giữa Minh Lãng và cô ta. Họ cùng nhau đi trong một viện, trên con đường nhỏ, trong thân xóm. Sau này, cô gái kia bị mù, Minh Lãng luôn ở bên cạnh, làm đôi mắt của cô ấy. Cho dù chỉ là một yêu cầu nhỏ nhau như vậy, nhưng ông trời cũng không đáp ứng họ. Trời cao không tắt thành cho cặp tình nhân này, Minh Lãng bị mai nhập, anh đã tự tay dùng kiếm đâm vào sau lên cô gái kia. Minh An có thể nhìn thấy rõ mười ngón tay của cô gái kia túng chặt lấy vai Minh Lãng, cô ta nén nhịt nỗi đau vẫn mỉm cười với anh. Nụ cười đó không oán không hận, cho dù có bị chết trong tay Minh Lãng, cũng không hề do dự. Cô ta dùng cái chết của mình đã tìm lại sự sống cho Minh Lãng nhưng đồng thời lại cướp đi sạch sẽ, gọt gàng trái tim Minh Lãng, mà không để lại cho người khác một tí chút gì, thậm chí chỉ là một tia hy vọng. Đúng vậy, Minh Lãng không thể nào yêu mình được. Nhưng Mình An vẫn kiên định đẩy cửa, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô nhất định phải đuổi kịp Minh Lãng, bất kể bản thân cô có cứu nổi anh không, cô cũng không thể dương mắt nhìn anh chết. Anh yêu hay không yêu cô thì cũng chẳng sao, nhưng chỉ cần anh còn sống, cô sống tiếp mới có ý nghĩa. Sau khi Trương Vĩ Quân đưa Minh Lãng và Bình An tới chùa Pháp Âm xong, liền quay về bắt tay điều tra mọi thông tin liên quan tới bà Bảy. Khó khăn lắm, Trương Vĩ Quân mới tìm được quá khứ của bà già kia trong đống hồ sơ đã ấu vàng, vừa cầm được trên tay, anh đã mang tới cho Trương Nguyên xem. Tôi Di không có trong nhà Trung Nguyên Trương Vĩ Quân cảm thấy rất lạ Tình cảm cặp tình nhân này chẳng phải rất khăn khí đó sao Tại sao vừa mới xuất vị Tôi Di lại không ở bên Trung Nguyên nữa Trương Vĩ Quân thắc mắc hỏi Tôi Di đâu Cô ấy cũng phải nghe chuyện này Bởi việc này hoàn toàn liên quan đến sự an toàn của cô ấy Trung Nguyên cười đau khổ đáp Tôi cũng không biết cô ấy đang ở đâu Lúc này Tôi dì đang cười tươi như hoa, ngắm nhìn khuôn mặt đến trai của Kiều Chí Hiên và cùng ăn đồ tay trong nhà hàng Tây với anh ta. Cô đang nghe anh ta kể chuyện cười trên thương trường. Tuy nhiều tiền, nhưng do đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường, nên anh ta có thể pha trò và những cuộc đấu tranh khốc liệt trên thương trường như chuyện hài vậy. Trong mắt nhân viên phục vụ, đôi tình nhân này thật đáng ngưỡng mộ. Người đàn ông xem ra đập trai lắm tiền, còn cô gái là xinh đẹp hơn người, càng ngỡ ngàng hơn người đàn ông kia chăm sóc cho cô gái đi từng đi tầm tí, mọi hành động của anh ta đều tự nhiên không hề giả tạo chút ngàn. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên di nhi động của tôi Di đáo vang. Cô do tay ra hiệu xin lỗi rồi nghe điện thoại. tôi Di ạ, tôi là chương vĩ quân đây, tôi đã tìm được hồ sơ liên quan tới bà bẫy kia. Hiện giờ hồ sơ đó trong tay Trung Nguyên Cô mau tới đây đi Khuôn mặt tuy cười của Tô Di ngay lập tức biến mất Thay vào đó là vẻ căng thẳng khó hiểu Cô đứng dậy nói với Kiều Chí Hiên Em phải về đây Trung Nguyên tìm em có việc Kiều Chí Hiên cũng đứng dậy theo nói Để anh tiễn em Không cần tiễn em đâu Anh ăn cơm đi em bắt taxi được rồi Hư Di từ chối, không biết tại sao Cô không muốn để Trung Nguyên nhìn thấy Kiều Chí Hiên Phải chăng trong lòng cô vẫn có gì chưa yên tâm Nên mới làm vậy Nét mặt của Kiều Chí Hiên Đừng xuất hiện vẻ kim tốt trước đây chưa từng có Vậy tối nay em có thể tới không? Tối nay? Anh muốn bù đắp sinh nhật cho em Anh vốn định tạo bất ngờ cho em Nên đã bố trí một party lớn Nhưng nhìn dáng vẻ hiện giờ của em Anh nghĩ vẫn nên nói trước với em. Trên đắt mặt của Kiều Chí Hiên hiện rõ vẻ bất lực. Tôi ghi lúc này mới cảm nhận được mình đã quá lạch nhạt với Kiều Chí Hiên. Không hiểu tại sao vừa nhắc tới Trung Nguyên, cô lại mấy thấy mất tự chủ. Có lẽ Kiều Chí Hiên cũng đã nhận ra. Cô bỗng cảm thấy có lỗi. Cái tim cô tại sao lại chia thành hai nửa? Tại sao không thể bình tĩnh được nhỉ? May mà Kiều Chí Hiên cho cô đủ thời gian Anh cũng tôn trọng lùi về sau một bước để cô đi Nhưng trong ánh mắt đó chắc chứa sự quyến luyến không rời Cô đi được mấy bước, quay lại rồi khẽ hôn lên khóa miệng Kiều Chí Hiên Khóa miệng thơm mùi cam thảo của, của cô khiến anh say mê Cô nhìn vào mắt anh kiên định nói Tối nay chờ em nhé, em sẽ mặc quần áo lộng lẫy nhất xuất hiện trước mắt anh Kiều Chí cười, ánh mắt sáng lên. Anh ngẩn đầu nhìn cô, rồi lật bàn tay trắng ngay ngọt của cô lại. Tiếp đó, khẽ viết ba chữ trên đó. Tôi di đi dưới ánh nắng trang hòa bên ngoài nhà hàng đồ Tây. Tay trái cô nắm cặp, cô chậm rãi mở tay trái ra trước mặt, thì nhìn thấy ba chữ đó. Ba chữ đó là Đun bên nhau Đây là lời thề vô cùng đơn giản, lại cũng là việc rất khó thực hiện. Anh ấy muốn luôn ở bên mình. Kiều Chí Hiên là một người hướng nội. Anh không nói những từ đại loại như anh yêu em, anh thích em, anh nhớ em. Nhưng bà từ, luôn bên nhau, của anh đã nói rõ mọi thứ. Anh yêu cô như vậy, anh sợ mất cô. Cho nên mới dùng lời hứa để nói rõ tâm ý của mình. Lòng tôi di rối như tơ vò, nếu không thể xử lý tốt quan hệ với cô và Trung Nguyên thì làm sao có thể luôn bên nhau với Kiều Chí Hiên được. Cô hấp đầu mặt, gạt những chuyện tình cảm rối rắn sang một bên, trước tiên hay đi gặp đại cảnh sát chuyên quỹ quân, xem anh chàng này đã tìm được tài liệu quan trọng tới mức nào. Trong lòng cô vẫn nhớ tới minh lãng và bình an, nếu có thể giải quyết xong xôi chuyện ma quỷ này. Cô thực sự muốn mọi người cùng nhau ngồi xuống, ăn đồ nướng, uống đi, nói chuyện. Tốt nhất là tâm minh lãng kia hoàng tục, rồi cùng với cô gái ngấp ngấp siêu tình bình an kia thành một đôi. Còn bản thân cô không cần phải lựa chọn rút cuộc là Kiều Chí hay là Trung Nguyên. Cô vẫn có thể tiếp tục sống không gấp kép, cũng không chặt chạp, lại mở quán ba ma kiếm tiền. Khi đặt trời có thời gian có thể giao quán ba cho đám bạn. Còn mình sẽ đi tay Tạng Ngắm lệ gian Mắt tôi di trào lệ Cuộc sống như vậy thật hay biết bao Tiếc là mình lại không thể quay trở lại được nữa